vậy thì thực tập sinh phòng tài vụ có được không tám rưỡi sáng lâm giật ngủ dậy xuống tầng thì nhìn thấy tường giao sớm đã ngồi đợi ở ghế sofa một hồi lâu rồi tư thế ngồi của cô vô cùng thanh lịch chiếc áo sơ mi bò sát người chiếc chân váy ôm lấy đường cong hoàn hảo cộng với đồ tất da chân màu đen trên đôi chân dài lại càng thu hút ánh nhìn lâm giật nhìn mà thấy tim đập loạn nhịp mặc dù tiếp xúc với tường giao một thời gian khá dài nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy thì cậu đều không kìm nổi mà nhìn lên người cô mấy cái như kiểu nhìn 10 năm vẫn không thấy chán sao nay giám đốc tưởng lại đến đây thế này công ty không còn bận nữa sao lâm giật biết là hôm đó tưởng sao rời đi không phải là vì chuyện của công ty mà là vì vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện bị tên hà nhị sỉ si nhục dường như cảm nhận được giọng điệu báo thủ của lâm giật nên tưởng sao nghiêng mặt nói tập đoàn là của nhà cậu Chuyện của công ty có quan trọng đến mấy Cũng đều quan trọng bằng chuyện của cậu Chuyện của tôi Lâm giật đi đến bên cạnh tường sao Mới phát hiện trên tay cô cầm một tập tài liệu rất dày Lại có báo cáo mới rồi sao Cầm lấy tờ báo cáo từ tay tường sao Lâm giật quét nhìn đề mục Lúc này ánh mắt của cậu nghiêm túc hơn hẳn Đề mục đó có tên Báo cáo tính khả thi Trong việc đầu tư dự án mở rộng lĩnh vực giải trí Và xây dựng thể thao điện tử thật sự làm cái dự án thể thao điện tử đó sao lâm giật ngẩng đầu nhìn tường giao với ánh mắt kinh ngạc cậu cứ tưởng lần trước chỉ là tường giao thuận miệng nói vậy thôi nhưng không ngờ chỉ trong mấy ngày mà cô đã làm ra bản báo cáo về tính khả thi của dự án đồng thời phần ký tên còn viết tên của lâm giật với điều kiện hiện giờ của thiếu gia và đánh giá xu thế ngành nghề thị trường hiện nay thì những ngành nghề truyền thống không phù hợp với dự án thương mại đầu tiên để thiếu gia bắt tay vào chỉ có thể thao điện tử Đầu tư ít mà hiệu quả nhanh Rất phù hợp cho thiếu gia rèn luyện Tường giao nói Lâm giật gật đầu rồi tỉ mỉ quan sát báo cáo trong tay Sau đó mới hỏi Thời kỳ trước đầu tư 9 triệu Chủ yếu là dùng vào việc xây dựng Sân vận động và thu mua thiết bị Chỉ là mua mảnh đất lớn như vậy Thì 9 triệu hoàn toàn không đủ chăng Mặc dù Lâm giật không có nhiều khái niệm Về việc xây dựng sân vận động Chỉ là hai ngày nay hiểu được giá đất Nên cũng có khái niệm nhất định Về việc đoán giá thành cơ bản sao phải thiếu gia đã mua được đất sân vận động rồi sao? tường giao nhỉ lâm giật thản nhiên nói mua rồi á. lâm giật ngây người ra nói tôi mua đất lúc nào nhỉ? chỉ có mỗi mảnh đất của tòa nhà chưa hoàn thành thôi. không phải cô định xây sân vận động trên khu đất đó chứ? lâm giật đột nhiên kích động hỏi. Ồ, tường giao không phủ nhận mà thản nhiên nói tôi nghe ông chủ nói thiếu gia đã lên kế hoạch biến khu đất đó thành trung tâm văn hóa nghệ thuật của nam đô. Hơn nữa, đang bàn bạc với Nam Đô về việc xây dựng khu trường mới. Một khu đất trống như vậy thì làm kiểu gì cũng được mà. Thiếu ra thấy sao? Lâm giật khẽ hít một hơi, cố gắng để tâm trạng kích động của mình được bình thường trở lại. Mặc dù khu đất của tòa nhà chưa hoàn thành kia, hiện giờ thoạt nhìn thì vị trí địa lý hơi ra sôi chút, nhưng một khi xây dựng khu trường mới của Đại học Nam Lâm ở đây, thì chắc chắn sẽ tăng giá đất theo từng giai đoạn và trong thời gian ngắn sẽ có một bộ phận thương gia vào đây ở. Chỉ dựa vào điểm này thôi thì tập đoàn đã có thể hòa vốn và không xuất hiện rủi ro thua lỗ mức độ lớn. Tưởng giao nói đến đây thì dừng lại. Đôi mắt đẹp như nước nhìn về phía lâm giật. Trong đôi mắt dường như mang theo ý vị khó nói lên lời. Lâm giật trầm ngâm một lát rồi như có chút suy nghĩ, nói Đại học Nam Lâm là trường tổng hợp lớn nhất của thành phố Nam Đô. Hiện giờ, sinh viên chính quy của trường là hơn 60.000 người. Nghiên cứu sinh, thạc sĩ và tiến sĩ cũng có hơn 20.000. Giáo viên và nhân viên hình như không quá 7.000, mặc dù xây dựng khu trường mới thì cũng chỉ có một phần 5 số lượng của toàn trường ở đây, vậy sẽ có hơn 20.000 người sẽ sinh sống ở đây sau khi mà khu trường mới được xây dựng lên. Tưởng giáo gật đầu nói, Vậy nó sẽ giống như bốn khu dân cư mang tính tổng hợp, ở đây còn chưa bao gồm thường ra và những nhân viên làm về những bên như khách sạn hay cửa hàng ăn uống, Hơn nữa, trong những khu dân cư chúng ta sẽ xây thêm mấy khu cộng đồng sinh sống kiểu lớn. Đoán chừng số lượng người vào sống trước tiên sẽ nằm trong khoảng 3 vạn đến 5 vạn. tường giao thầy hứng thú nhìn Lâm giật, nói. Cậu nói tiếp đi. Lâm giật gật đầu, ngẫm nghĩ một chút nói. Mỗi khu đất xanh ở đây sau này đều có thể trở thành công viên. Chúng ta chỉ cần tập trung tài nguyên rồi tích hợp những khu đất xanh ở đây tạo thành công viên giải trí cho dân cư Nam đô Tôi cảm thấy trong môi trường đô thị hỗn tạp chật trội như hiện giờ, thì một công viên theo kiểu miễn phí như này sẽ có sức thu hút vô cùng lớn đối với dân cư thành thị ở đây. Vì thế mà họ sẽ càng mong muốn mua nhà ở đây hơn. Lâm Giật nói như thế, hoàn toàn là xuất phát từ cảm nhận của anh về cuộc sống. Hiện giờ, tỷ lệ diện tích nhà ở ngày càng thấp nên dẫn đến việc rất nhiều người sau khi đi làm hoặc tan học về nhà thì đều phải bó hẹp mình trong những tòa nhà của khu dân cư. Tiểu khu không có khu đất xanh, ăn cơm xong muốn đi dạo một chút thì cũng phải băng qua đường lớn với lượng ô tô dày đặc. Lâm Dật cảm thấy cứ đi bộ như vậy, chỉ riêng việc hít khí thải ô tô đã gây hại cho cơ thể lắm rồi. Như vậy thì đi bộ còn có tác dụng gì nữa? Tất nhiên việc này phải tiến hành được khi đủ về tài chính. Lâm Dật ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm: tiền không phải là vấn đề. bất cứ một khu xây dựng mới nào thì đầu tư giai đoạn đầu đều khó thấy được lợi nhuận trong thời gian ngắn. Những thứ này đều có thể viết trên kế hoạch. thiếu gia còn muốn triển khai gì không tường giao hỏi tạm thời như thế đã lâm giật nói vậy thì tôi tạm thời viết những đề xuất của thiếu gia vào báo cáo nếu như thời gian tiếp theo mà cậu nghĩ ra được cánh nào hay hơn thì đều có thể gọi điện cho tôi để bổ sung điện thoại của tôi bật máy hai mươi bốn trên hai mươi bốn mặc dù tường giao không trực tiếp phủ nhận những ý tưởng ban nãy lâm giật đưa ra nhưng lâm giật có thể cảm nhận được Từ trong ánh mắt của cô, dường như mình vẫn chưa đạt được đến nội dung mà cô ấy thật sự mong muốn. Hoặc nói cách khác là Lâm Giật vẫn chưa nghĩ đến phần quan trọng nhất. Nhưng Lâm Giật có thể cảm nhận được tưởng giao đã bắt tay vào việc rèn luyện mình rồi. Bản báo cáo hôm nay chỉ là mở màn mà thôi. Cô phiến phiến đi đến bên cạnh hai người rót trà. Tưởng giao uống một ngục rồi lại nói tiếp. Sáng nay, ông chủ có gọi điện cho tôi nói là Trương Hoành, hiệu trưởng Nam Lâm nói là Hai ngày này muốn tự mình đến khu đất chưa hoàn thành kia để khảo sát thực tế, nếu thiếu ra rảnh thì có thể chọn thời gian để đến một chuyến. Dù sao, cậu xuất hiện với thân phận thật của mình thì dự án hợp tác với Nam Lâm sẽ được thúc tiến nhanh hơn và cũng có thể mang lại ưu thế trong đàm phán đất đai tiếp theo. Lâm giật gật đầu, từ lần đầu tiên gặp mặt Trương Hoành, nhìn từ thái độ của đối phương là thấy, vị hiệu trưởng này hết mực cung kính khi biết được thân phận của mình, nếu như mình đích thân đến, có thể mang đến lợi ích cho tập đoàn. vì thế tất nhiên không có lý do để từ chối rồi khi nào vậy lâm giật hỏi càng nhanh càng tốt tưởng giao nói chiều nay được không chiều nay thì không được ạ sao vậy lâm giật ngạc nhiên hỏi ba giờ chiều nay hà phu nhân sắp xếp cho cậu đi xe mặt đã xác định thời gian với đối phương rồi nếu thất hẹn chị e là hà phu nhân sẽ mất hết thể diện oh my god lâm giật từ ghế sofa đứng phát dậy trợn trừng mắt nhìn tường giao với sắc mặt bình tĩnh xe mặt chuyện khi nào vậy sao tôi không biết gì cả tối khuya hôm qua hà phu nhân gọi điện thông báo chuyện này cho tôi giờ mới là buổi sáng thời gian vẫn đủ đấy ạ tường giao bình tĩnh nói đã xác định rồi sao lâm giật nghĩ lại hôm đó đến hà sa mẹ tôi duệ như có nói với mình những lời đó mà khiến cậu cảm thấy chua xót vâng đối phương tên là mộ dung hiểu nhung vừa mới du học ở úc về Hiện giờ làm ở văn phòng thành ủy, chức vụ phó khoa, Tường Dao nói, "Hự, nhân viên cơ quan à?" Lâm giật khẽ thở phào một cái, hiện giờ cậu sợ nhất là ở bên cạnh người con gái như Tường Dao, áp lực vô cùng lớn, đứng trước mặt người con gái như này, cảm giác mình như kiểu không mặc quần áo vậy, bất cứ lúc nào hay bất cứ đâu cũng bị người ta nhìn xuyên thấy, đến nỗi khiến cậu cảm thấy không an toàn. Chỉ có điều lần trước mẹ Tô Duyệt như nói, sẽ tìm một người môn đăng hộ đối sao đến mẹ mình cũng cảm thấy làm việc ở các đơn vị cơ quan là ngành nghề tốt nhất thiên hạ nhỉ điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của phu nhân tỷ phú như bà bố của cô Mộ Dung Hiểu Nhung là ông Mộ Dung Trí cán bộ cấp cao của thủ đô cũng là tỉnh trường sắp tới của tỉnh ta tường giao nhìn lâm giật một cái rồi thả nhiên bổ sung thêm một câu hai rưỡi chiều lâm giật bắt xe và có mặt đúng giờ tại quán cà phê đã hẹn trước đó Có lẽ vì thân phận đặc biệt nên quán cà phê này thoạt nhìn có chút bình dân. Một cốc cà phê mới có 20 tệ, thấp hơn nhiều so với hôm đi với làng Tiêu Tiêu. Lúc này một cô gái đẹp, tóc dài, đang ngồi ở bàn số 17 phía góc. Cô đang tay chống cằm rồi nhìn ra cửa, dường như đang đợi ai đó. Lâm giật thuận theo vị trí mà tìm lại đó rồi ngồi ở đối diện với cô ta. Là anh. Cô gái đẹp mở miệng hỏi. Lâm giật gật đầu nói. Là tôi đây. Nhưng nhìn anh không giống với trong ảnh lắm Cô gái đẹp tóc dài Nhau mày nói À chắc là trong ảnh đã được chỉnh sửa qua rồi Lâm giật ngượng ngùng nói Hình như là bà tu duyệt như Chưa hỏi cậu cái ảnh nào Nhưng bà sớm đã kết bạn quy chat với cậu Nên chắc là đã lấy một tấm ở trong đó Nhìn Lâm giật mặc quần bò Và áo sơ mi màu đen Không biết của hãng nào mà cô gái đó Lại nhau mày chặt hơn Nói Anh mặc nhờ này đến hẹn hò với tôi sao Ấy không phù hợp sao? Lâm giật cúi đầu nhìn, đây là bộ mà trước khi đi tưởng Giao đã bảo cậu phải mặc mà. người ta là con gái của cán bộ cấp cao, lại khiêm tốn nữa, vì vậy mà lần đầu gặp mặt, nhưng cũng không thể mặc đồ hiệu được. kể cả là hàng hiệu thì cũng phải xe mát xuống. trong lúc nói chuyện, thái độ cũng phải khiêm tốn, cố gắng nói những chủ đề mà con gái thấy hứng thú, ví dụ như buổi hòa nhạc, hay buổi triển lãm tranh, hay ước mơ trong cuộc sống. Những vấn đề này thoạt nghe rất tao nhã Nhưng không động gì đến chủ đề tiền bạc cả Để đạt được những yêu cầu này Lâm Giật còn không ăn cơm trưa Nhồi nhét cả trưa Về những kiến thức liên quan đến những chủ đề đó Nào ngờ vừa gặp mặt Mà người ta lại nói quần áo của mình không phù hợp Đây là quần áo Mà tôi mua ở công trường mà cũng dễ chịu lắm Nếu như cô cảm thấy không phù hợp Thì giờ tôi sẽ quay về thay Lâm Giật thật sự không biết Nên ứng phó với trường hợp này như thế nào Lâm giật vốn không để ý đến hình thức Nhưng dù sao thì bố người ta Cũng sắp thành người đứng đầu cả tỉnh Thì mình chắc chắn cũng không thể xoài xòa, xòa quá Giống như lần trước Đã từ chối thẳng thừng Nói ra thì mới thấy Mẹ tô duyệt như của mình vẫn đối tốt với mình thật Cô gái đẹp hờ lạnh một tiếng Bất mãn cực độ nói Đúng là xôi xẻo tám đời mà Đi xe mặt mà gặp loại người như anh Cũng không biết họ sắp xếp kiểu gì vậy Đúng là lãng phí thời gian của tôi Không được tức giận Không được thức, người ta dù sao cũng là con gái cán bộ cấp cao tính cách như thế cũng là bình thường Lâm giật thầm nói mấy câu rồi cười gượng nói Cô muốn uống gì để tôi gọi Không cần nữa, thái độ cô gái lạnh lùng mang theo chút khinh bỉ lúc này đã hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian vào Lâm giật nữa mà trực tiếp hỏi Ở Nam Đô anh có nhà không Lâm giật gật đầu nói theo tưởng giao căn dặn Ở Nam Đô có một căn hai phòng Tổng cộng 90 mét vuông Cô gái đẹp chê diễu nói Có căn nhà đó mà đòi đến đây xem mặt á Thế xe thì sao Ồ Lâm giật nhìn túi sách hãng cù sỉ trên tay cô gái Thì ngữ khí có chút dò dự Nói Panamera Anh lái xe Panamera sao Biểu cảm cô gái có chút khó tin Nói Ở căn nhà 90 mét vuông Mà lái xe Panamera Anh lừa ai vậy Lâm giật cười hà hà nói Căn nhà 90m2 là ở khu Nam Ở khu Bắc tôi còn một biệt thự Độc lập 400m2 nữa Có một con xe Mercedes-Benz Bigger Mới mua nhưng đẹp bạn lái Lại còn... Thôi đi, anh có thể đừng chém gió nữa được không Cô gái ngắt lời của lâm giật vẻ mặt khinh bì nhìn lâm giật Nói Anh chém gió thì cũng viện anh đầu tư chút được không Hẹn xem mặt ở quán cà phê lâu như này Tôi đã không nói rồi Ai đời lại mặc cái kiểu nghèo chát như vậy Đã thế còn nói có biệt thự, rồi lái xe Mercedes-Benz. Anh làm ơn, giữ thể diện chút đi. Nói thật có chết người đâu, đúng là lãng phí thời gian. Thái độ cô gái vô cùng lạnh lùng, vẻ chê giễu chán ghét trong mắt đã đến cực độ. Lâm giật bất lực nói. Những điều tôi nói đều là thật. Đúng lúc này, một con xe Passat màu đen loại cũ dừng ở cửa quán cà phê. Lâm giật nhìn qua cửa kính, rồi ánh mắt nhìn lên trên xe đó. Cô gái đẹp này cũng nhìn bề ngoài cửa sổ rồi bĩu môi nói Thời đại nào rồi mà còn có người lái con xe cổ lỗ sĩ như vậy con xe tàn mà vẫn còn đi được Nhưng rất nhanh ánh mắt hai người bị thu hút bởi cô gái bước xuống xe Cô gái đội mũ bóng chày chiếc áo đen khoác nhẹ trên vai gương mặt thanh tú đôi mắt đẹp với con người vừa đen vừa sáng lông mày dài ngoại hình vô cùng xinh đẹp làn da trắng nõn thân người mảnh mai chỉ nhìn qua cửa sổ mà lâm giật đã cảm thấy dường như cô ấy còn cao hơn mình tất nhiên lâm giật nghĩ chủ yếu là vì cô đội mũ bóng chảy còn mình thì vẫn đang ngồi cô gái mặc áo nỉ màu đỏ nhẹ nhàng bước vào quán cà phê tay còn đeo tai phone dường như đang nghe nhạc nhìn thấy bàn số mười bảy đã có người ngồi hơn nữa là đôi nam nữ lạ lẫm nên cô không kìm nổi mà tháo tai nghe ra hỏi hai người đến từ khi nào vậy trước đó ở đây có ai đến rồi không Cô chính là mộ dung hiểu nhung Lâm giật cười hỏi Nhìn thấy lâm giật cười chào hỏi Nên cô gái cũng cười theo Đôi mắt to đẹp như ánh trăng Cô cười giơ tay ra nói Anh là lâm giật trăng Chào anh tôi là mộ dung hiểu nhung Anh không phải là Trương Thao sao Cô gái đẹp tóc dài Lúc này mới có phản ứng Ánh mắt chọc gẹo nói Không phải là Trương Thao thì không nói sớm đi Nhưng vị trí này là tôi đến trước rồi Hai người tìm chỗ khác đi Vậy cũng được Lâm Giật cũng không để ý Vì dù sao thì chỗ ngồi trống của quán này cũng rất nhiều Nên cậu tìm hai bàn gần cửa sổ Rồi ngồi đối diện với mộ dung hiểu nhung Có phải là Ban nãy anh nhạy nhầm cô gái kia là tôi không Mộ dung hiểu nhung cười hỏi Lâm Giật có chút ngượng ngùng Cười một cái Đúng lúc nhân viên đi đến Rồi vội đưa đến hai cốc cà phê Mộ dung hiểu nhung vừa từ Úc về Nên thích uống cà phê Espresso Tư liệu này Lâm Giật cũng đọc thuộc rồi sau đó cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng mộ dùng hiểu nhung là con gái nên vốn phải giữ vẻ rẻ rặt của con gái nên không chủ động nói chuyện cũng là bình thường còn lâm giật vốn đến đây với thái độ ứng phó nên cũng không tìm được chủ đề chung gì nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khá ảm đạm nên mộ dùng hiểu nhung nhỏ giọng lầm bầm gì đó trong tai nghe của mình lúc này lâm giật cắn răng trực tiếp hỏi mũ này cô mua ở đâu vậy mộ dùng hiểu nhung ngây người xa lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung vào lâm giật hỏi: tại sao anh họ lâm mà bố anh họ hà, mẹ lại họ tô? Vấn đề này đã quẩn quanh trong đầu cô rất lâu, khiến ngay cả đường đi cô cũng nghĩ đến. À, tại lúc nhỏ tôi bị bắt cóc, đến thời gian trước mới nhận lại bố mẹ ruột của mình. Lâm giật thành thật nói: bắt cóc ư? Mộ Dung hiểu nhung nhau mày hỏi. Thế bắt được bọn buôn người đó chưa? Chưa, thời gian lâu quá rồi. phía bố mẹ nuôi của tôi cũng không có cách liên hệ với bọn họ nên coi nhớ gác lại chuyện đó lâm giật nói thì ra là thế mộ dùng hiểu nhung với sắc mặt tiếc nuối nói tôi vẫn chưa từng gặp bọn buôn người thất vọng quá nhưng đám người bắt cóc đó đúng là đáng hận đợi bố tôi đến rồi nhất định sẽ giúp anh bắt bọn chúng bắt dám tất cả rồi sử bắn mộ dùng hiểu nhung tức giận vỗ bàn nói con gái mà làm động tác kiểu quan liêu như vậy Đúng là hào phóng mà đáng yêu cực độ Ừ, nhất định rồi Lâm giật cũng khẳng định lại Vậy anh hãy gửi với tôi Nếu như gặp phải bọn bắt cóc, Thì nhất định phải gọi điện cho tôi Để tôi tận mắt đến xem, được không? Mộ Dung hiểu nhung nói với ánh mắt mong đợi What? Lâm giật mở miệng nói, định nói gì Nhưng bị kẹt ở cổ họng Mà không nói lề lời Thì điện thoại của cô gái đột nhiên đổ chuông Ừ, tôi biết rồi Giờ tôi sẽ qua đó luôn mộ dung hiểu nhung cúp điện thoại sau đó tiếc nuối nói với lâm giật thật ngại quá cơ quan bảo tôi về chỉnh sửa chút tài liệu của thị trường chúng ta hẹn hôm khác nha lâm giật gật đầu vừa hay cũng hợp ý cậu sau đó hai người trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt ở cửa quán cà phê nhìn bóng xe cũ kỹ đó rời đi mà lâm giật sỏi lên mũi đột nhiên nhau mày chặt lại điều thật cách nghe điện thoại để bỏ về nhờ này cũng quen quá đi lẽ nào lần đầu tiên xem mặt Mà mình đã bị đá văng thế này sao? Ha <cười> ha, tôi sớm đoán được là Cô gái đẹp kia chắc chắn sẽ không để ý đến anh mà Lâm giật đứng ở cửa Thì nghe thấy phía sau truyền lại giọng nói chế giễu. Cậu quay đầu lại Thì nhìn thấy cô gái đẹp tóc dài bàn nãy Cũng từ quán cà phê đi ra Sao cô cũng một mình vậy? Lâm giật tò mò hỏi Cậu nhớ là bàn nãy có một người con trai Ngồi cùng cô ta Chỉ có điều là anh ta đã đứng lên đi trước rồi thì phải Ha <cười> ha Bị tôi đá rồi, mặc dù là lái xe Mercedes-Benz GLE, còn làm giám đốc công ty niềm yết, nhưng điều kiện vậy mà muốn với tới tôi thì vẫn còn kém lắm. Cô gái đẹp nói với vẻ mặt đắc ý, đồng thời ánh mắt nhìn lướt trên người lầm giật, nói ăn mặc như anh mà cũng đi xem mặt được. Anh cứ muốn giả bộ thì cũng phải làm cho đúng chút chứ. Bây giờ trong đại lý xe có rất nhiều xe cho thuê. Anh đi thuê một chiếc Panamera thì khéo cô gái ban nãy sẽ đồng ý anh cũng nên. Lâm giật cũng coi là đúng Nên gật đầu Sau đó đi về phía con xe ben ti màu hồng Đang từ phía xa đi tới Thiếu gia lên xe đi Dèm xe vừa kéo xuống Thì lộ ra khuôn mặt đẹp không tì vết của tường giao Thiếu gia Cô gái đẹp kia trợn trừng mắt lên Nói Cô ta biết hãng xe này Đó là con xe ben ti mấy triệu tệ Còn do một cô gái đẹp thuộc hàng cực phẩm lái nữa Nhưng tại sao chủ nhân chiếc xe này Lại gọi tên nghèo rốt này là Thiếu gia Cô thấy không tôi đâu có chém gió Lâm giật ngồi vào trong xe Rồi quay ra ngoài xe cười nói với cô gái đó Sau đó xe bèn tì khởi động Rời khỏi chỗ này Trước ánh mắt hoài nghi của cô gái đẹp Ở trên xe Lâm giật nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của tường giao Tò mò hỏi Sao cô biết là chúng tôi kết thúc nhanh như vậy Tôi không biết Chỉ là vừa đến trường Nam Lâm một chuyến Nên tiện đường đợi cậu ở đây thôi Tường giao nói Trường Nam Lâm ư Lâm giật khẽ giữa người hỏi một câu Vâng, vì ngày mai Trương Hoành có đề mục thiên nghiên cứu sinh phải đi Hồng Kông, nửa tháng chắc chưa về được nên mới hẹn là một tiếng sau sẽ khảo sát thực tế ở khu trường mới Mấy người đã đến đó rồi giờ chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi tường giao nói xong thì liếc mắt nhìn Lâm giật hỏi Buổi xem mặt của hai người kết thúc nhanh như vậy à nói chuyện không vui sao ha <cười> ha Lâm giật cười gượng rồi nói Cũng vui lắm Chính là câu nói của đại tiểu thư đó Cô ấy luôn miệng kêu tiếc Cô ấy tiếc gì Tiếc vì không được gặp mặt bọn bác cóc Tưởng rằng nghe đến đây thì mí môi Mà không có ý muốn hỏi tiếp Khi xe Ben xuất hiện trước tòa nhà chưa hoàn thành Thì đám người quản lý cấp cao bộ phận nhà đất Như Thân Lương Tín Lý Huy và Lợi Sĩ Vinh Sớm đã đợi ở đó một hồi lâu rồi Đứng giữa bọn họ còn có Trương Hoành Hiệu trưởng Nam Lâm Còn có cả phó hiệu trưởng phụ trách mảng xây dựng của trường Cùng tất cả lãnh đạo ngành xây dựng Đều đợi ở đây. mùa hè ở nam đô nóng gai gắt nắng như thiêu như đốt đám người này không ai không đeo cà vạt mặc áo sơ mi đi giày ra lúc nắng nóng đỉnh điểm mồ hôi ướt đẫm quần áo nhưng không ai dám cử động tất cả đều nghiêm túc đứng ở bên đường nhìn chiếc xe ben Tì màu hồng từ xa lái tới lúc xe ben Tì dừng lại thì thân lương tín dẫn đầu nhanh bước về phía ghế ngồi phụ của xe không người cùng kính mở cửa xe ra còn trương hoành cũng đi theo sau sắc mặt tươi cười đứng phía sau Chào Lâm Thiếu gia." Thấy Lâm giật xuống xe, Trương Hoành vội cười nói, "Xin chào hiệu trưởng Trương." Lâm giật cười gật đầu nói, "Bà nãy tôi có chút việc nên đến trễ một chút, thật ngại quá." "Lâm Thiếu gia nói gì vậy ạ? Hôm nay cậu có thể đến đây đã là nề mặt chúng tôi lắm rồi. Bà nãy tôi còn nói với Hà tổng, nếu Lâm Thiếu gia đã quan tâm đến dự án này thì không có gì phải đàm phán nữa, cứ trực tiếp ký hợp đồng là được, nhưng Hà tổng lại không đồng ý." vẫn muốn thiếu ra đội nắng đến tham quan công trường thế này thật là ngại quá nhìn thấy hiệu trường cung kính với mình như thế nên trong lòng lâm dật có chút cảm thán bởi với vị trí hiệu giờ của trương hoành đã không cần quan tâm đến việc hà gia có thể đem đến cho ông ấy bao nhiêu lợi ích nữa rồi ông ấy là hiệu trưởng trường đại học còn hà gia là thương nhân nếu có qua lại gần đến mấy thì cũng không có nhiều cơ hội có lợi gì hơn nữa lại dễ bị người khác để ý đến nhưng ông ấy vẫn muốn làm thế trên thực tế cũng vì nề mặt bố mẹ ruột của mình mà thôi năm nay trương hoành năm mươi tuổi đây đang là độ tuổi nổi bật trong cuộc đua vào bộ máy chính trị ông muốn tiến thêm một bước thì chỉ có thể leo lên vị trí ở sở giáo dục hoặc bộ giáo dục còn hà già có lẽ không giúp được gì nhiều cho ông nhưng đối với nhà đẻ của bà tô duyệt như thì đây là điều vô cùng đơn giản lâm giật hôm qua đã gặp toàn bộ người của tập đoàn hà thị rồi mặc dù không thể nói đúng được các vị trí đang đảm nhận của họ nhưng vẫn có thể gọi tên được mấy nhân vật chính. Ví dụ như Lý Huy, ông là người trông nến với ngoại hình mập mạp, ông là chủ tịch tập đoàn Lâm Khê của công ty niêm yết bên mạng nhà đất. Bản thân ông cũng có khối tài sản tiền tỷ. Nhưng lúc này, ông cũng chỉ đứng từ xa, thần sắc cung kính nhìn Lâm Giật mà không dám đến gần. Sau một hồi nói chuyện, thì thân lương tín đi đến trước mặt, dẫn mọi người đi khảo sát thực tế mảnh đất phía sau. Trong lúc đi qua tòa nhà chưa hoàn thành, Lâm Giật ngờ đầu nhìn thì thấy ở tầng hai có bóng dáng người phụ nữ lén lút nhìn từ trên xuống. Bà ta nhìn xung quanh như ăn trộm, lắc đầu một cái rồi biến mất khỏi tầm mắt lầm giật. Sao vậy thiêu ra? Thân lương tín ở bên cạnh quan tâm hỏi han Lầm giật lắc đầu hỏi. Hộ cuối cùng kia sao vẫn chưa rời đi? Điều này... Nhìn thấy vậy, đến cả thân lương tín cũng lộ ra sắc mặt khó xử. lâm giật tò mò hỏi. Sao vậy? Có gì khó giải quyết sao? thật ra cũng không phải ạ. thân lương tín nhìn trái phải một cái rồi thấp giọng nói: lâm thiếu gia quên rồi sao? hồi trước cậu gọi điện cho tôi nói là sau khi mua được mảnh đất này thì bất luận thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho nhà người ta mà. nghe đến đây lâm giật như mới tỉnh ngộ. ban đầu cậu bảo thân lương tín mua bằng được mảnh đất này với mục đích để tránh quách trí lấy việc đền bù nhà đất để uy hiếp ép bà sở gà sở an nhiên cho quách tường. nhưng điều khiến lâm giật không ngờ đến là bà sở vốn đã coi mình là người thân của quách gia rồi bà ta không đợi được mà chỉ muốn gả nhanh sợ an nhiên cho quách tường để mình được sống những ngày tháng của bà chủ nhưng đến giờ mảnh đất này bị mất đi bà sở cũng mất đi chỗ dựa để ép sợ an nhiên gả cho quách tường nên định cứ ở lì đấy không đi bà ta vẫn mơ tưởng một ngày nào đó tập đoàn quách thị sẽ đến mua chỗ đất này để tiếp tục hoàn thành giấc mộng giàu sang của bà nhưng bà không ngờ đến là ngày này mãi mãi không bao giờ đến Nên làm thế nào thì cứ làm thế, chỉ cần không làm nguy hại đến an toàn của họ là được. Cố gắng hoàn thành di rời trong thời gian ngắn nhất để tiến hành san bằng đất đai, đừng lãng phí thời gian thêm nữa. Lâm giật nói xong thì trực tiếp đi về phía trước. Ở khu đất trống, thân lương tín bắt đầu giảng giải chi tiết cho các lãnh đạo liên quan của trường Nam Lâm về kết cấu và bản đồ khu đất này. Lâm giật đứng bên cạnh lắng nghe rồi hỏi tường giao ở bên cạnh. mình có quyền chọn một vài nhân viên trong mảng nhà đất của công ty vào công trường phụ trách một số dự án thực tế không? Cậu vẫn muốn để lăng tiêu tiêu đến đây làm quản lý tài vụ, đặc biệt là khi cậu phát hiện tổng giám sát tài vụ của tập đoàn Vinh nghiệp là Lâm Mai Mai thì càng kiên định hơn về suy nghĩ của mình. Chuyện nhỏ này cậu cứ trực tiếp sắp xếp người đi làm là được, không cần phải tự mình hỏi đâu. Tưởng Giao nói. Chuyện nhỏ ư? Lâm giật sờ lên mỗi một lát, cậu còn nhớ. Còn trai trưởng thôn khi làm giám sát công trường ở bên ngoài, mỗi lần về quê đều với dáng vẻ rất oai. Lúc này, thân lương tín đi đến bên cạnh lâm giật, nhỏ giọng nói. Thiếu gia, buổi tối tôi mở tiệc ở nhà hàng Bách Hoa. Hiệu trưởng trường và tất cả lãnh đạo bên bộ phận nhà đất đều đến. Mọi người đều muốn chiêm ngưỡng phong thái của thiếu gia. Nhân tiện có thể nói một chút về dự án thiết kế khu trường mới. Không biết thiếu gia có thể... Ừ, tôi sẽ đến. Nếu mình đã phụ trách dự án này thì sớm gặp mặt những người bên bộ phận nhà đất cũng tốt. hơn nữa những người này dù sao cũng đang là làm việc cho nhà mình, mình đến gặp họ cũng gọi nhờ làm ổn định lòng quân trước khi dự án bắt đầu. vậy tôi sẽ nói với hiệu trưởng trường và thông báo cho bộ phận nhà đất chuẩn bị tốt. gọi tất cả những người phụ trách dự án này của tập đoàn Lâm Khê và Vinh nghiệp đến nữa. tôi muốn gặp bọn họ. Lâm Dật vội bổ sung thêm một câu. năm rưỡi chiều trong tòa nhà lớn của tập đoàn Lâm Khê của thành phố Nam đô. đã là lúc tàn làm nhưng đèn trong tòa nhà vẫn sáng bừng nhân viên trong tập đoàn đều đang bận tối bội. từ lúc nào mà công ty chúng ta lại đi lấy cái mảnh đất hoang ở bắc hoàn vậy còn ba công ty cùng khai phá nữa chợ này lớn quá ha một số nhân viên không rõ được chân tướng sự việc khi nhìn thấy tài liệu không ngừng được truyền đến thì lẩm bẩm nói với nhau không biết nữa tổng cộng chưa đến 200 mẫu từ lúc nào mà công ty mình lại đi lấy mảnh đất thấp hơn nghìn mẫu vậy Có phải xây dựng bệnh viện hay trường học gì không? Nếu không thì hoàn toàn không có giá trị đầu tư Một nhân viên văn tư phân tích Ha <cười> cậu nói đúng rồi Nghe nói mảnh đất đó Hợp tác với Đại học Nam Lâm Xây dựng khu trường mới Còn xây dựng cả tòa nhà nghệ thuật và phòng nhạc lớn Đều xây dựng theo địa chất Nam Đô Là dự án đầu tư lớn đấy Một người biết sự việc Nhưng không muốn để lộ danh tính Nói Tập đoàn Lâm Khê là tập đoàn bất động sản Xếp hạng lớn trên toàn quốc những dự án họ nhận đều là xây dựng khu mới của thành phố nào đó và những kết cấu mang tính biểu tượng nhưng dự án xây dựng trên mảnh đất có diện tích nhỏ như này là lần đầu tiên họ làm Hồi nữa, tối nay xếp tổng lợi hình như còn mời những người phụ trách dự án lần này đến nhà hàng bách hóa tổ chức tiệc gì đó nếu như chỉ là công trình xây dựng khu trường học mới thì cũng không đến mức được quách tổng quan trọng như vậy chứ nhỉ Có người đang lật xem tài liệu không đồng ý lắm với cách nói của người nó trước đó Đúng vậy, tập đoàn của chúng ta nhiều năm nay đều không có hoạt động nào lớn vậy Lần trước, khi mà dự án còn chưa bắt đầu thì đã triệu tập người phụ trách đến để chúc mừng hình như là xây dựng đại sành cấp quốc gia ở Mado vào 5 năm trước Đại sành đó chuyên để đón tiếp những lãnh đạo cấp cao của ngoại quốc Lẽ nào lần này... Nói đến đây, tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn vào nữ nhân viên trẻ tuổi Tất cả đều với vẻ mặt tình ngộ sau đó là với biểu cảm như muốn nói À, tôi hiểu rồi tiếp đó là sự ngưỡng mộ một cách điên cuồng. Mẹ kiếp, trước đó khi nhận được tài liệu của dự án này, tôi còn tưởng rằng đó là công trình nào bị bọc quên cơ, nên cũng chẳng để ý. Sớm biết vậy thì tôi đã chủ động nhận rồi. Những dự án bên cạnh kết thúc rồi thì còn có thể có được chút lợi, hàng trăm triệu đấy. Đúng vậy, nếu thật sự, đúng như tiểu đông suy đoán, thử bữa tiệc lần này sẽ có rất nhiều lãnh đạo tầm cỡ tham gia. Bên cạnh họ cũng sẽ có rất nhiều con cháu cán bộ cấp cao. Khối hận thật đấy Lúc này, phòng tài vụ là yên tĩnh lạ thường trong những tiếc núi của mọi người. Tập đoàn Lâm Khê là công ty niêm yết, còn phòng tài vụ là phòng ban quan trọng của tập đoàn. Những ai ra vào đây đều phải nhận diện khuôn mặt, ai nấy đều là người tài giỏi trong lĩnh vực tài chính. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng bất cứ ai cũng đều có quyền hành trong tập đoàn. Phòng tài vụ nắm trong tay những bí mật quan trọng của tập đoàn. Phó tổng giám sát của phòng tài vụ là một người phụ nữ hơn 40 tuổi. Cô ta trời sinh tính kiêu ngạo và thanh cao Cô ta mặc váy đồng phục màu đen Đeo kính vành đen Sắc mặt như núi băng ngàn năm Bình thường rất kiệm lời Khiến người ta có cảm giác cô độc kiêu ngạo Hơn nữa đều có cảm giác không dễ đến gần Lúc này cô ta đang ngồi trước bàn văn phòng phó tổng giám sát Dùng tay nâng gọng kính lên Rồi lạnh lùng nói với tám nhân viên phòng tài vụ Chắc là mọi người đều biết rồi Lần này tập đoàn sẽ có một hoạt động lớn Ở công trường phía Bắc Hoàn theo như quy định của công ty thì chúng ta phải cử ra hai nhân viên tài vụ vào công trường để cùng với tổng giám sát tài vụ của tập đoàn vinh nghiệp giám sát tất cả quy trình của các hạng mục thanh toán đồng thời phải kịp thời báo cáo lại với công ty hơn nữa theo nhiều điều lệ thì chúng ta sẽ sắp xếp một nhân viên có kinh nghiệm dẫn theo một nhân viên ít kinh nghiệm vào đó để thực tập và học hỏi kinh nghiệm giám sát và quản lý tài vụ nhưng lần này tình hình lại khác trước nhìn nhận từ việc quách tổng coi trọng dự án lần này nên nhân viên không đủ kinh nghiệm thiếu hoàn toàn không thể đảm nhận công việc lần này. Để bảo đảm không xảy ra sơ suất gì, tôi quyết định lần này sẽ do tôi đích thân đến công trường phụ trách giám sát quản lý tài vụ. Những người khác ở lại công ty làm tốt trách nhiệm của mình. Bất cứ lúc nào cũng phải phối hợp với tôi làm tốt công việc ở công trường. Mọi người có hiểu không? lợn ní thả nhiên nói, đồng thời tỉ mỉ quan sát phản ứng của một vài nhân viên, đặc biệt là nhân viên thực tập mới đến, lang tiêu tiêu. Trong lòng mọi người đều rõ, nhưng không nói gì nhiều, Lợi Ni tầm hơn 20 tuổi, đã làm việc ở công ty tài chính, nhưng làm đến bây giờ vẫn là trước phó. Trong lòng những người ở đây đều rõ, cô ta vẫn luôn đợi cơ hội như này để tham gia vào dự án công trình lớn của công ty, lấy được số lượng lớn tài khoản vốn lưu động thì mới có tư cách trực tiếp đến tiềm Quách tổng và nói đến chuyện thăng chức từ phó lên chính. "Lang Tiêu Tiêu, cô là người mới, tôi sắp xếp như vậy, cô không có ý kiến gì chứ?" Thấy không có ai nói gì, nên Lợi Ni rất hài lòng với điều này. Lập tức, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Tiêu đang vô cùng căng thẳng. Dạ, tôi không có ý kiến gì ạ. Lăng Tiêu Tiêu vội nói. Ừ, vậy thì tốt. Lợn đi gật đầu, nói. Cô là thực tập sinh mới vào công ty. Văn phòng chủ tịch làm theo quy tắc trước đây nên mới cho cô chức danh giám sát tài chính. Nhưng họ không hiểu về tình hình thực tế của công trường. Đợi sau khi tôi đi mà có người đến hỏi thì cô cứ giải thích cho họ nói là năng lực của cô chưa đủ nên đã chủ động từ bỏ chức này rồi. cô hiểu chứ dạ hiểu rồi ạ lăng tiêu tiêu cắn môi thớp giọng đáp hiểu được là tốt đợi lát nữa sau khi mọi người tan làm thì lăng tiêu tiêu thu dọn văn phòng một chút sau đó cô cũng đọc kỹ những báo biểu tài vụ của dự án này đợi lát nữa tôi phải đến nhà hàng bách hoa tham gia bữa tiệc của tập đoàn đợi lúc tôi về sẽ phải báo cáo tỉ mỉ tình hình thực tế của dự án này cho tôi tôi sẽ không xem lại nữa mọi người tan họp đi lợi nhì đập bàn nói lúc này mọi người liền đứng dậy rời khỏi văn phòng Làng tiêu tiêu ngồi tại chỗ không nhúc nhích Đợi sau khi mọi người rời khỏi Thì thu dọn lại văn phòng Không biết là mọc đâu ra loại người này Vừa vào công ty đã muốn cướp tư cách giám sát công trình của xếp tổng lợi Cũng không nhìn xem mình có sức nhờ nào Đúng là chán sống rồi mà Một nhân viên tài vụ Vẫn chưa ra khỏi cửa liền đi sát bên cạnh lợi ni Nói với giọng nịnh nọt: Đúng vậy, đoán chừng cũng là người thân của nhân viên nào trong văn phòng đấy Chắc là không muốn làm nữa Nên mới dám vượt mặt xếp tổng lợi Người giám sát công trình vô cùng quan trọng Xếp lợi của chúng ta cũng dễ tính thật đó Nếu là tôi thì sẽ cho con bé ngô ngốc đó cuốn xéo luôn Còn giữ ở phòng tài vụ làm gì Chê chúng ta ở đây nhiều người nhàn hạ quá sao Haha <cười> Tuổi trẻ mà Chắc phải nhận được mấy bài học thì mới hiểu chuyện được Sau này những việc vặt của mọi người Đều không phải làm nữa Giao cả cho lăng tiêu tiêu đi Chẳng phải cô ta thích làm tài vụ sao Vậy để cô ta làm cho sướng đi Nghe thấy phía sau nói những lời châm biếm và đàm tiếu mà họ không để ý mình có nghe thấy không. Làng tiêu tiêu ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt đến nỗi ửng đỏ. Công việc này là lâm giật khó khăn lắm mới giúp được mình. bất luận người khác nói gì thì mình đều phải nỗ lực làm việc, nhất định không được phụ sự kỳ vọng của lâm giật. Làng tiêu tiêu đang thầm nghĩ, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Alo, lâm giật, sao anh lại gọi điện thoại đến vậy? Làng tiêu tiêu hít một hơi thở sâu, gượng cười nghe điện thoại. Cô ta làm chưa? Lâm giật hỏi. Em tan rồi, nhưng có lẽ phải tăng ca một lúc. Sao vậy? Anh tìm em có chuyện à? Lâm giật có thể chủ động gọi điện thoại cho mình. Lăng tiêu tiêu vẫn cảm thấy rất vui. Sao mới đi làm ngày đầu đã phải tăng ca rồi? Lát nữa không rảnh sao? Tôi muốn mời cô ăn cơm. Lâm giật có chút nghi hoặc. Lăng tiêu tiêu là giám sát tài chính mà mình chỉ định. Lúc này phải đang trên đường đến nhà hàng bách hòa dự tiệc chứ. Sao vẫn còn tăng ca ở văn phòng? Nhưng... Lăng tiều tiều nhìn báo biểu tài vụ dày cộp trước mặt, do dự nói Có lẽ em phải tăng ca rất muộn hầu nữa anh giới thiệu cho em công việc tốt như vậy Nếu mời thì phải là em mời anh ăn cơm mới đúng Anh xem tối mai được không Tối mai có lẽ em không bận Anh muốn ăn gì thì nói với em Em mời anh Bận thế sao Lâm giật quay đầu sang nhìn Lâm Huy đang gọi điện Ngẫm nghĩ lát rồi nói Vậy được, cô cứ làm việc đi Làm xong thì gọi cho tôi Tôi mời cô ăn đêm Xếp tổng lợi, cô có cảm thấy lang Tiêu Tiêu nhờ vào quan hệ với ai đó nên mới được vào công ty không? Mới vào công ty đã được cử đến bộ phận tài chính thì cứ bỏ qua đi. Nhưng ngay cả tư cách giám sát tài chính lần này cũng được văn phòng chủ tịch trực tiếp ra cho cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy là người thân của chủ tịch hả? Trên đường đến nhà hàng Bách Hoa, Trần Mỹ, nhân viên bộ phận tài chính đang lái xe trở lại ní cáo kỉnh nói. Haha, <cười> không thể nào có quan hệ với chủ tịch được. Tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình ông ấy. Ông ấy không có người thân họ hàng nào họ lang cả. Lợi Ni ngồi ở hàng ghế sau, cô ta vừa thoa son lên môi vừa nói. Hơn nữa, ai thèm quan tâm cô ta là người thân của ai? Vừa mới đến bộ phận tài chính chúng ta, đã dám tranh giành vị trí giám sát tài chính vừa tôi. Chỉ cần tôi vẫn làm việc ở đây, thì cô ta đừng hòng được sống yên ổn. Trần Mỹ có hơi lo lắng nói. Cô không sợ cô ấy tới văn phòng nộp đơn tố cáo sao? Tố cáo hả? Lợi Ni cười chế nhạo. Cô nghĩ cô ta có thể làm ở đây được thêm mấy ngày nữa. Chẳng phải lần trước báo cáo lỗi đã khiến công ty mất 90 triệu hả? Thay đổi thông tin trong này rồi mang đến cho cô ta kiểm tra. Đợi khi cô ta giao lại cho cô thì chỉ cần đổ hết mọi chuyện lên đầu cô ta sau đó xa thải luôn là được đỡ phải tốn thời gian. Trần Mỹ sường sốt, sau đó cô ta vui vẻ nói Đúng là xếp tổng lợi lợi hại nhờ thế không những sa thải được con bé đó mà còn bù đắp được khoản thâm hụt vừa rồi của chúng ta nữa. Quả như là xếp tổng lợi co khác không giống như người thường lợi nì nhìn vào đôi môi đỏ mọng của mình trong gương trang điểm khóe miệng cô ta hiện lên nụ cười dễu cợt đầy vẻ độc ác lúc này xe đã đến trước cửa nhà hàng bách hoa tòa nhà bằng thép cao 480 m được ví như optimus pila Đỉnh của tòa nhà này cao trong trời vào buổi tối dòng chữ tòa nhà bách hoa ẩn hiện trong giữa đám mây trông giống như những vị sao sáng trên bầu trời nơi này bao gồm các dịch vụ kinh doanh ăn uống, hội nghị và văn phòng vào ngày lễ sẽ có các màn trình diễn ánh sáng đây là một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố Nam Đô nhà hàng ăn băng truyền trên tầng cao nhất đạt tiêu chuẩn phục vụ sau sao là nơi mà tất cả người dân Nam Đô đều mơ ước có thể được đến ăn một lần trong đời đây cũng là lần đầu tiên lợi ni đến một nơi như thế này cho dù lương tháng gần sáu con số thì cũng không đủ khả năng chi tiêu cho những nơi như thế này vì vậy nên hôm nay lợi nhì cố ý thay chiếc váy và đôi giày hiệu Balenciaga mà cô mới mặc một lần trên tay cầm một chiếc túi màu đen hiệu LV cô ta giả vờ kiêu ngạo bước vào bên trong vì đây là bữa tiệc do đích thân lý tổng tổ chức nên nhất định sẽ có nhiều người giàu trong giới thượng lưu của nam đô đến tặng quà nếu cô có thể quyến rũ được một trong hai xếp tổng của tập đoàn niêm yết thì sau bao nhiêu năm lan lộn cực khổ cuối cùng cũng coi như tìm được nơi hạ cánh an toàn Lợi Ni nhìn cảnh đêm lấp lánh của Nam Đô bên ngoài thang máy trong lòng lại nghĩ đến làng tiêu tiêu do này vẫn đang phải tăng cáo ở văn phòng để xem tài liệu thay mình thế nên cô ta càng không kiềm chế được vẻ đắc ý Chào cô đồ này nhà hàng băng chuyển đã được bào chọn xin cô vui lòng cho tôi xem thiệp mời thang máy dừng ở tầng 103 cửa thang máy mở ra một cô nàng phục vụ xinh đẹp mặc quần tất và váy ngang hông ngăn Lợi Ni lại rồi mỉm cười nói với cô ta Thiệp mời hả? Hình như cô ta không thấy làng tư tiêu nhắc đến. Tôi biết Lý Tổng của tập đoàn Lâm Khê đang tổ chức tiệc mừng ở đây. Tôi là giám tốc điều hành của công ty của ông ấy. Tôi không cần thiệp mời. Lợi Ni nói xong thì tỏ vẻ kiêu ngạo bước vào trong. Xin lỗi cô, cho dù là ai, nếu không xuất trình thiệp mời thì sẽ không thể tham dự bữa tiệc tối nay. Cô gái phục vụ dơ tay ra ngăn Lợi Ni, mặc dù giọng điệu của cô ấy thể hiện sự tôn trọng nhưng đồng thời cũng rất cứng rắn. Lúc này, hai vị khách quý đang đứng ở chỗ ký tên, cũng tò mò nhìn về phía lợi ni. Lợi ni không khỏi giận dữ, cô ta nhìn người phục vụ rồi nói. thiệp mời trông như thế nào, đưa cho tôi coi thử xem. Cô gái phục vụ cười tươi, cô ấy đưa cho lợi ni xem tấm thẻ đỏ có dòng chữ, thẻ viết bách hoa Nếu cô không có tấm thiệp mời này, thì xin lỗi, chúng tôi không thể để cô tham dự bữa tiệc tối nay. Lợi ni nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đỏ rồi bật cười. Hóa ra là tấm thiệp này Tất nhiên tôi có rồi Nhưng tôi quên ở nhà không mang theo rồi Tôi sẽ vào trước Lát nữa trợ lý của tôi sẽ quay về lấy bù lại sao Như vậy có được không Xin lỗi, điều này không phù hợp với quy định bên chúng tôi Cô phục vụ xinh đẹp Mỉm cười từ chối Nhìn thấy những người bước ra từ bốn cái thang máy phía sau lưng Đều đang lời lượt đợi phía sau Thì sắc mặt lợi ní trở nên tức giận Giọng điệu cô ta kiêu ngạo Nói với người phục vụ Đây là thái độ phục vụ gì vậy hả Không phải chỉ là tấm thiệp mời thôi sao Giờ tôi sẽ bảo trợ lý gửi qua cho tôi Nhưng với thái độ phục vụ thế này của cô Lát nữa tôi nhất định sẽ phàn nàn với quản lý của cô Đúng là không có tí tố chất nào Lợi nì nói một cách để kiêu ngạo Rồi bước sang một bên lấy điện thoại ra gọi lao tiêu tiêu Cô làm sao vậy hả Không muốn làm việc nữa đúng không Cô không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng ra Cô muốn chơi tôi một vố hả Cô có tin bây giờ đuổi việc cô ngay lập tức không sau khi điện thoại được kết nối lợi nì liên tục trời bới đầu dây bên kia làng Tiểu Tiểu đang ngồi trong phòng làm việc học thuộc ngân sách tài chính cô ấy hoang mang hỏi lại sếp tổng lợi sao thế xảy ra chuyện gì sao xảy ra chuyện gì ấy à lợi nì lại lùng chất vấn cô nói xem có phải bây giờ cô đang cầm thiệp mời của nhà hàng băng truyền bách hoa không thiệp mời sao làng Tiểu tiểu cũng sửng sốt cô ấy vội vàng đưa tay sờ vào trong tối Cô ấy tìm thấy một tấm thiệp đỏ có in dòng chữ thẻ viết bách hoa Hình như tôi có cầm thiệp mời đó Lăng tiêu tiêu nhìn tấm thiệp mời Cô chợt nhớ ra buổi chiều thư ký trong văn phòng chủ tịch mới đưa tới nhưng không nói cho cô ấy biết nó dùng để làm gì chỉ bảo cô mang theo bên người là được Cô chưa kịp nói hết lời thì đầu dây bên kia đã chuyển tới những lời nói cay độc của lợi ni Được đấy Lăng tiêu tiêu Không ngờ cô lại là loại người mưu mô như thế Uổng công tôi luôn xem trọng cô Còn muốn đào tạo cô trở thành trụ cột của bộ phận tài chính chung tôi. Tôi còn để cô hoàn thành tài liệu và báo cáo quan trọng như thế. Vậy mà cô đền đáp tôi thế này sao? Chuyện bị ổi như thế mà cô cũng có thể làm được hả? Tôi nói cho cô biết, cô đã khiến tôi quá thất vọng. Ngày mai cô không cần đến công ty nữa. Tự mình viết giấy từ chức rồi để ở quầy lễ tân đi. Lợi nghi nói xong thì cố tình ra vẻ một cúc máy. Quả nhiên cô ta còn chưa nói xong thì đã nghe thấy âm thanh lo lắng của lăng tiều tiều chuyển tới từ đầu dây bên kia Xét tổng lợi tôi thật sự không biết thiệp mời này dùng để làm gì tôi luôn để nói trong túi không để ý tới nó xin cô đừng tức giận nếu bây giờ cô cần cô cứ nói địa chỉ cho tôi tôi lập tức gửi nó cho cô cô thấy có được không làng tiểu tiểu nghe thấy lợi ni nói muốn đuổi việc cô thì vô cùng sợ hãi cô vừa mới bị lâm mai mai đuổi khỏi tập đoàn vinh nghiệp hiện giờ khó khăn lắm mới bước chân vào được tập đoàn lâm khê hơn nữa lâm giật phải nhờ vào người thân của cậu mới tìm được công việc này cho cô dù thế nào đi nữa Cô cũng không muốn mất công việc này, cho dù thiệp mời này vốn dành cho bản thân cô. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn nhanh chóng, dập tắt lửa giận trong lòng lợi nì mà thôi. Haha, <cười> được rồi. Vì thái độ chân thành của cô, tôi cũng không so đo với cô nữa. Giờ cô mau bắt taxi từ công ty đi thẳng tới tòa nhà Bách Hoa. Đến bãi đậu xe, tìm một chiếc BMW biển xe màu đỏ, có ba số cuối là 2 năm không. Cô chỉ cần đưa thiệp mời cho Trần Mỹ là được. Cô ấy sẽ đưa nó cho tôi. Nhớ kỹ, Nếu gặp người quen hỏi cô làm gì thế, thì cứ nói cô đi ngang qua thôi. Đừng nói gì khác nữa. Cũng không được đề cập đến chuyện của tôi và thiệp mời. Đã biết chưa? Lợi nì không muốn những người khác trong tập đoàn phát hiện ra lăng tiêu tiêu trong lúc nước sôi lừa bỏng này. Những người có thể xuất hiện ở đây hôm nay, ngoài một vài người phụ trách dự án tháo rỡ tòa nhà cũ nát kia, thì những người còn lại đều là lãnh đạo của tập đoàn Lâm khê và tập đoàn Vinh nghiệp, có những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh, chính trị. Nếu cô ấy thật sự là họ hàng của nhân vật tai to mặt lớn nào đó, thì cô ta thảm chắc rồi. Thế nên chỉ cần cô ấy không xuất hiện thì sẽ khiến cô ta bớt đi một sắc xối. Lăng tiêu tiêu nghe vậy thì nhanh chóng đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, cô ấy rời khỏi công ty, bắt taxi đi về phía tòa nhà Bách Hoa. Cùng lúc đó, Lợi Nì đứng trên đài quan sát cạnh thang máy. Cô ta gửi tin nhắn cho Trần Mỹ về việc Lăng tiêu tiêu sẽ đến đưa thiệp mời. Bảo cô ta dùng cách nào cũng được. miễn không để Lăng Tiêu Tiêu xuất hiện trong tầm mắt của những người trong tập đoàn. Cho cô ta đưa thiệp mời xong, thì lập tức đuổi cô ta đi, không cho cô ta ở lại thêm giây phút nào nữa. Tối nay cô không đi cùng tôi sao? Thấy tường ra vừa cúp điện thoại, lâm giật khó hiểu hỏi. tường ra gật đầu, hiếm khi lộ ra vẻ mặt khó xử, cô nói. Thiếu ra, xin lỗi cậu, có một người bạn rất quan trọng muốn gặp tôi. Sợ rằng tối nay tôi không thể tham gia tiệc rượu cùng cậu rồi. Bạn trai hả? Lâm giật nhớ mày Ấy là anh trai tôi Tưởng giao thờ dài nói Người nhà tới à Lâm giật gật đầu Vậy cô đi đi tôi bắt xe tới tòa nhà bách hoa cũng được Nếu cậu còn cần gì Thì cứ dặn dò thân lương tì nhé Anh ta sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa Tưởng giao không yên tâm dặn dò Lâm giật vài câu Sau đó vội vàng lái xe rời đi Lâm giật cũng ra khỏi nhà Thuê xe đi thẳng tới tòa nhà bách hoa Lúc này ở cổng bãi đỗ xe Của tòa nhà bách hoa một chiếc Mercedes-Benz S ba trăm năm mươi màu đen chậm rãi đi vào, rồi dừng ở chỗ trống bên cạnh BMW Basuri màu đỏ. một đôi nam nữ bước xuống xe. chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, dáng người cao ráo, mặc vest, đeo cà vạt đắt tiền. cô gái có khí chất thanh lịch, để tóc mái, tóc dài chầm vai, mặc váy dài màu đen, chân mang giày cao gót bạc, trông giống như công chúa cao quý. cặp đôi này đi cùng nhau, vừa xuống xe đã hấp dẫn sự chú ý của những người trong bãi đậu xe. Đặc biệt là người ngồi trong xe BMW 3 Series, cửa sổ ghế phụ nhanh chóng hạ xuống, lộ ra gương mặt kinh ngạc của Trần Mai. Lợi Tổng, trưởng phòng Lâm hai người cũng tới tham gia buổi tiệc à? Hai người này chính là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinh nghiệp Lợi Bân và trường phòng Bộ phận Tài chính Tập đoàn Vinh nghiệp Lâm Mai Mai. Lâm Mai Mai là quản lý Bộ phận Tài chính của Tập đoàn, được Lâm Giật đặc biệt sắp xếp làm người phụ trách thực tế của dự án công trường, Thế nên cô ta cũng nhận được tiệp mời của bữa tiệc ở nhà hàng băng truyền Bách Hoa. Tuy rằng Lợi bần không phải người phụ trách dự án này, nhưng bản thân hắn là phó chủ tịch tập đoàn Vinh nghiệp, chỉ riêng thân phận vốn có và chức vị cũng đã đủ tư cách tham gia bữa tiệc tối nay rồi. Hơn nữa, hai bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, nên cùng đi chung một chiếc xe cũng là chuyện bình thường. Trông thấy Trần Mai xuất hiện trong xe BMW 3 Series, Lợi bần vẫn không có ấn tượng. chỉ có người chung chức vụ trong bộ phận tài chính là lâm mai mai mới biết cô ta lâm mai mai thản nhiên chào hỏi lần này cô cũng tham gia giám sát dự án à trần mai lắc đầu tôi nào có năng lực như thế người giám sát tài chính mà tập đoàn chúng tôi cử đến là sếp tổng lợi lợi ni nhưng cô ấy đã đi lên rồi tôi cũng rảnh rỗi nên đứng dưới này đợi cô ấy lợi ni cũng tới sao đương nhiên lâm mai mai biết lợi ni hai bọn họ đều là quản lý tài chính của hai tập đoàn lớn là lâm khê và vinh nghiệp đã có cơ hội trao đổi nhiều lần tuy nhiên địa vị của tập đoàn lâm khê trong bộ phận bất động sản của thẩm thị còn bỏ xa tập đoàn vinh nghiệp nhưng chưa cần hai tập đoàn này cùng tham gia vào một dự án thì nhất định tập đoàn lâm khê sẽ là quản lý còn tập đoàn vinh nghiệp phụ trách chịu xây dựng vì thế trên một phương diện nào đó mặc dù lợi ni là phó tổng giám đốc bộ phận tài chính nhưng cô ta vẫn trên cơ lâm mai mai cô Vậy à, chúng tôi đi lên đây, gặp lại sau nhé. Lâm Mai Mai cũng không muốn nói nhiều với một nhân viên quèn trong bộ phận tài chính. Cô ta chủ động kêu lấy tay lợi bân đi về phía cửa chính của tòa nhà Bách Hoa. Tỏ vẻ cái gì chứ? Không phải nhờ ngủ với đàn ông nên mới lên được vị trí quản lý bộ phận tài chính hả? giỏi thì cô tới tập đoàn Lâm Khê chúng tôi xem. Tập đoàn Vinh nghiệp thì là cái thá gì chứ? Trong mắt Trần Mai xuất hiện về khinh thường, cô ta nhìn chăm chú bóng lưng của hai người, bỗng dừng về mặt cô ta thay đổi sau đó thì lấy tay ôm bụng vội vàng xuống xe chạy về phía nhà vệ sinh công cộng ở đường đối diện cùng lúc đó một chiếc xe taxi màu đỏ dừng ở cửa bãi đỗ xe làng tiêu tiêu người đầy mồ hôi bước xuống xe chạy vào bãi đỗ xe sau đó thì nhìn khắp xung quanh cuối cùng cũng tìm được xe BMW Barseri đỗ ở phía sau cô nhưng khi tới nơi cô phát hiện cửa sổ của ghế phụ đang mở nhưng không thấy trần mai trong xe làng tiêu tiêu sốt ruột nhìn xung quanh cô không có số điện thoại trần mai sau ba phút chờ đợi cô vội vàng gọi điện thoại cho lợi ni trần mai không có ở đó cô đợi thêm một lát đi giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy ngay lợi ni sốt ruột số cúp điện thoại sau đó gọi điện thoại cho trần mai tắt máy còn nhóc chất bầm này lúc quan trọng lại chạy đi đâu thế này lợi ni nhìn xung quanh thấy người trong sảnh ngày càng có nhiều người hơn nữa nhiều giám đốc điều hành của các tập đoàn cũng là lừa xuất hiện không suy nghĩ được thêm nữa Cô ta vội vàng gọi điện thoại cho Lăng Tiêu Tiêu bảo cô ấy đưa thiệp mời đến tầng cao nhất ngay bây giờ. Cuối cùng cô ta còn uy hiếp Lăng Tiêu Tiêu. Đừng quên, gặp phải người tập đoàn thì phải nói thế nào? Nếu không tôi sẽ đuổi việc cô ngay đấy. Để cô cút xéo về nhà, biết chưa? Lăng Tiêu Tiêu chưa có thể đồng ý. Cô cầm lấy thiệp mời vội vàng chạy về phía tòa nhà Bách Hoa. Lăng Tiêu Tiêu Vừa đi vào thang máy Lăng Tiêu Tiêu chợt nghe thấy sau lưng có người gọi tên cô. Lăng tiêu tiêu bị giật mình. Cô còn tưởng gặp phải đồng nghiệp trong tập đoàn. Thế nhưng khi quay đầu lại, cô mới phát hiện hai người đứng phía sau là Lâm Mai Mai và Lợi Bân. Chào Lợi Tổng và quản lý Lăng. Lăng tiêu tiêu cũng không ngờ gặp hai bọn họ ở chỗ này. Nhưng xuất phát từ lễ phép, cô chào hỏi bọn họ. Nói vớ vẩn gì thế? Ai là quản lý của cô? Cô không phải là nhân viên tập đoàn Vinh nghiệp chúng tôi nữa rồi. Đừng có mở miệng gọi bừa. Bây giờ nhìn lại, tôi càng cảm thấy... đuổi việc cô là lựa chọn đúng đắn vẻ mặt lâm mai mai tràn đầy khinh thường nói làng tiêu tiêu cũng không tức giận gì cô đã là nhân viên tập đoàn lâm khê còn lớn mạnh hơn gấp mấy lần tập đoàn vinh nghiệp cô không thèm để ý tới cô ta quay đầu lại chờ thang máy lâm mai mai thấy làng tiêu tiêu không nói gì thì cảm thấy vô cùng tức giận còn tập vẻ với tôi nữa à nhìn bộ dáng nhút nhát của cô xem bị tập đoàn chúng tôi sa thải thì chạy đến đây làm công hả là rửa chén đĩa hay dọn dẹp vệ sinh vậy còn muốn cầu xin xếp tổng lợi không? để anh ấy nói một tiếng với quản lý nhà hàng băng truyền bách hoa, tăng chức cho cô lên nhân viên dọn dẹp vệ sinh ở nhà hàng này, không chừng tiền lương cao hơn đấy. thế nào, có chịu không? nhưng lơ mày mày phát hiện chỉ có tầng một trăm linh ba mới được ấn thì không khỏi tò mò đánh giá lang tiêu tiêu. không phải bị tôi nói trúng rồi chứ? cô thật sự là nhân viên dọn dẹp vệ sinh trong nhà hàng băng truyền hà, haha <cười> đúng là thú vị, nhân viên bị tập đoàn vinh nghiệp đuổi việc. cuối cùng lại trở thành nhân viên dọn bồn cầu trong nhà hàng xếp tổng lợi anh xem nè lúc đó em không nhìn lầm chứ may mà chúng ta đã đuổi cô à ra khỏi công ty nếu không sau này loại hình tượng và tố chất dọn dẹp vệ sinh này không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái cho công ty còn khiến chúng ta mất mặt nữa chứ lợi bần gật đầu hình như người trong bộ phận nhân sự ngày càng kém cỏi cái loại đầu đầu cũng tuyển vào công ty đợi buổi họp sáng mai anh sẽ được cô ta à lang tiêu tiêu đúng không đưa cô ta làm ví dụ phê bình bọn họ thật gắt để bọn họ nhanh chóng chấn chỉnh và thay đổi nếu không thì cũng sẽ giống cô ta thu dọn đồ đạc rời cốt xéo khỏi công ty đừng có muốn ăn mà không muốn làm khiến anh lỡ việc để bắt người khác nghe những lời sỉ nhục thẳng mặt mình ở phía sau lăng tơ tú nắm chặt tay lại nhưng vẫn không nói gì cô biết tập đoàn Vinh nghiệp và tập đoàn Lâm Khê đã hợp tác với nhau rất nhiều lần lỡ như cô làm ra hành động gì không thỏa đáng khiến hai người này tức giận xếp tổng lợi đã vốn có thành kiến với cô rồi, nếu như cô ta lại nghe được những lời vụ oan này thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc tuy rằng đi lên tầng cao nhưng tốc độ thang máy cũng rất nhanh hai người bọn họ chưa kịp nói thêm gì thì thang máy đã dừng lại ở tầng 103, làng tiêu tiêu vội vàng đi ra khỏi thang máy tìm thấy lợn ni đang đứng ở bên cạnh lo lắng chờ đợi đồ vô dụng, sao đứa có thiệp mời mà cũng chậm chạp như thế nếu khiến tôi muộn bởi tiệc thì cô cứ chở mà chịu chọn đi Lợi Nì cầm thiệp mời từ tay lăng tiêu tiêu Cô ta ác độc, trường mắt Nhìn liếc lăng tiêu tiêu Đang định quay người rời đi Thì nhìn thấy sếp tổng lợi và lâm mai mai Cũng đi ra từ trong thang máy Hóa ra là sếp tổng lợi và quản lý lâm Tôi biết hai người sẽ tới Nên đã đứng đây chờ Không ngờ hai người đến đúng lúc thật Mặc dù Lợi Nì không thèm quan tâm Quản lý tài chính lâm mai mai Của tập đoàn Vinh nghiệp Nhưng Lợi Bân là phó tổng giám đốc của tập đoàn Vinh nghiệp. Thế nên cô vẫn phải giữ mặt mũi cho bọn họ. Lợi Bân chỉ thả nhiên gật đầu, nhưng Lợi mày mai, mai thì lại trái lại. Vừa rồi cô ta nhìn thấy Lợi ni đang nói chuyện cùng Lăng Tiêu Tiêu, nên cô ta quả quyết chỉ về phía Lăng Tiêu Tiêu sau lưng Lợi ni hỏi. Cô biết cô ta đúng không? Lợi ni sững sờ cô ta quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu Tiêu, đang không biết phải làm sao, rồi cao mày hỏi. Đây là nhân viên mới của công ty chúng tôi, quản lý Lâm cũng biết sao <cười> cô ta là người mà tập đoàn Vinh nghiệp Chúng tôi mới đuổi việc Không ngờ tập đoàn lâm khê lại tuyển cô ta ha ha <cười> buồn cười chết mất Lâm Mai Mai bỗng nhiên bật cười Trong mắt cô ta tràn ngập vẻ trầm chọc và đắc ý Gì cơ Lợi nì cũng sững sờ Lăng Tiêu Tiêu là nhân viên Bị tập đoàn Vinh nghiệp các cô đuổi việc sao Lâm Mai Mai gật đầu Đúng thế mới bị đuổi việc tối qua đấy Không ngờ hôm nay lâm khê các cô đã tuyển vào Nếu công ty chúng tôi biết chuyện này Chắc hẳn mọi người buồn cười chết mất. Lợi Nhi cảm thấy không thể chịu đựng được. Tập đoàn Lâm Khê luôn coi mình là anh lớn. Trên cơ tập đoàn Vinh nghiệp, hai công ty ngoài mặt to ra hòa thuận, anh em thân thiết, nhưng sau lưng đã âm thầm đọ sức không biết bao nhiêu lần. Nhân lực, tài chính, quản lý, phúc lợi, rồi cả đến tiền lương lẫn các dự án tổng thể. Tập đoàn Lâm Khê chưa từng thua lấy một lần. Nhưng hôm nay, một nhân viên mới vừa bị tập đoàn Vinh nghiệp đuổi việc. Vậy mà ngày hôm sau Đã trở thành nhân viên trong bộ phận của cô ta Cô ta cảm thấy mặt mình nóng rát Giống như bị lơ Mài Mài Tát thẳng một cái vào mặt vậy Haha, <cười> chuyện này có thể do bên nhân sự Xảy ra vấn đề gì đó Chúng ta vào bữa tiệc trước đi Đợi ngày mai trở lại công ty Tôi sẽ xử lý tốt chuyện này Cho dù trong lòng vô cùng tức giận Nhưng ở trước mặt người của tập đoàn Vinh nghiệp Lợi ni vẫn miễn cưỡng tươi cười Tùy cô, đây là chuyện riêng của công ty cô Không cần xin chỉ thị của chúng tôi Lơ Mai Mai đắc ý nhìn lợn ni, cô ta nắm tay lợn bân, đưa thiệp mời cho nhân viên phục vụ, rồi đi vào nhà hàng băng truyền. Xếp tổng lợi, tôi... Làng tiêu tiêu không biết nề làm gì bây giờ, cô sốt ruột nắm lấy tay lợn ni, cố gắng giải thích. Đừng nói nữa. Có chuyện gì, thì ngày mai tôi sẽ tìm bộ phận nhân sự hỏi rõ, khiến tập đoàn mất mặt như thế. Chuyện đi hay ở lại, chắc cũng không cần tôi nói nữa nhỉ. Cô đi đi. Lợn ni lạnh lùng, hất tay làng tiêu tiêu ra, Rồi âm trầm đi vào trong sảnh của nhà hàng Băng Truyền, Lăng Tiêu Tiêu ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, cô không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Cô chỉ một lòng muốn làm việc, dùng toàn bộ năng lực của mình khiến đồng nghiệp và cấp trên thừa nhận cô, nhưng tại sao bọn họ đều dùng ánh mắt thành kiến như thế nhìn cô? Tất cả mọi người đều ép cô vào đường cùng. Nhìn vào trong sảnh, quan sát những gương mặt tràn ngập niềm vui và cảm giác ưu việt, lòng Tiêu Tiêu cắn chặt môi một cách tuyệt vọng, cô cố gắng không để nước mắt chảy ra. lâm giật xin lỗi anh làng tiêu tiêu thì thầm nỉ non nhưng bỗng dưng nghe thấy sau lưng có người gọi tên mình làng tiêu tiêu không phải cô đang tăng ca ở công ty sao sao cô lại đến đây cô chợt quay đầu lâm giật tươi cười đi ra từ trong thang máy đứng ở bên cạnh làng tiêu tiêu sao anh lại ở đây làng tiêu tiêu vội vàng dùng tay áo lau khỏe mắt cô kinh ngạc hỏi à bạn tôi tổ chức tiệc ở đây tôi cũng vừa mới đến lâm giật nói khi cậu nhìn thấy vành mắt phiếm hồng của lang tiêu tiêu lông mày cậu nhăn lại sao thế có người bắt nạt cô hả? không không có lang tiêu tiêu cuồng quýt lắc đầu cô không muốn nói với lâm giật rằng công việc cậu vất vả tìm giúp cô lại bị cô làm sôi hỏng bỏng không như thế ngay từ đầu lâm giật cũng không suy nghĩ nhiều khi thấy lăng tiêu tiêu tới nơi này cậu còn tưởng rằng thần lương tín nghe thấy lời của cậu nên cố ý sắp xếp cô ấy tới đây nhưng mà thấy hai tay lang tiêu tiêu trồng trơn chỉ cần một chiếc điện thoại di động cậu bèn tò mò hỏi thiệp mời của cô đâu thiệp mời gì cơ trong mắt lăng tiêu tiêu xuất hiện vẻ bối rối hả được rồi tôi đã biết cô đi với tôi đi lâm giật nói xong thì lập tức kéo tay lăng tiêu tiêu đi vào lối đại sành chào anh xin cho tôi xem thiệp mời của anh cô gái phục vụ xinh đẹp kia mỉm cười vươn tay ngăn cản lâm giật à tôi không có lâm giật nói Ngại quá, tổ nay nơi này đã được khách hàng bao hết Nếu không có vé mời Thì người ngoài không được đi vào Nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp cười nói Không sao, tôi gọi điện thoại theo mời của Lâm Giật ở chỗ tường sao Lúc ấy tường sao đi gấp Còn chưa đưa cho Lâm Giật Lúc gọi điện thoại, Lâm Giật chỉ nói một câu Tôi đã đến Thì cúp điện thoại luôn Tuy rằng Lăng Tiêu Tiêu cảm thấy Hình như Lâm Giật có vẻ đã tính toán trước Nhưng cô vẫn không nhịn được nói Có phải anh có quan hệ với bộ phận nhân sự không? Nếu không thì anh đi cùng người quen của anh đi. Thật ra em... Lúc Lăng Tư Tiều muốn nói rằng cô đã bị tập đoàn đuổi việc, không muốn gây phiền toái cho lâm giật thêm nữa, thì một người trung niên mặc âu phục đeo ca phạt vẻ mặt vội vã xuất hiện ở cửa ra vào. Xếp thân, trông thấy người đàn ông trung niên xuất hiện, nữ nhân viên phục vụ lập tức cung kính không người xuống. Thần lương tín là vị khách đã bảo hết nhà hàng bằng chuyển bách hoa vào hôm nay. nhân viên phục vụ ở nơi đây đều đã từng gặp anh ta lâm thiếu ra nhìn thấy lâm giật đứng ở cửa thần lương tín đi nhanh về phía trước anh ta cũng không người cung kính giống nữ nhân viên phục vụ thần tổng chớ khách khí đi vào rồi nói sau. tôi cũng đói bụng lắm rồi lâm giật đỡ thần lương tín rồi vừa cười vừa nói đúng đúng đi vào ăn cơm trước sắp 7 giờ rồi tất cả mọi người đang đợi cậu đấy thần lương tín vội vươn tay ra mời lâm giật đi vào đồng thời còn có lăng tiêu tiêu đang đi theo phía sau cậu. Lúc này các vị khách nên đến cũng đã đến gần hết rồi. Sảnh tiệc lộng lẫy, trần nhà đầy màu sắc, sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng và cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ sàn đến trần nhà. Có thể thưởng thức cảnh đêm của thành phố Nam đô với ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Mỗi người đang đứng ở nơi đây đều toát lên khí chất và văn hóa của giới thượng lưu, nói chuyện nhỏ nhẹ, động tác hành vi nhỏ nhã, thần thái khiêm tốn. khắp nơi đều bao trùm không khí của giới thượng lưu. Lâm giật đi theo sau lưng thân lương tín, tay cậu bị lăng tiêu tiêu nắm thật chặt, đồng thời cô còn nhỏ nhỏ bên tay cậu. Lâm giật, đây chính là cậu của anh Hà, nhìn thế nào cũng thấy khi thế hơn hẳn sếp tổng của tập đoàn bọn em. Lâm giật cười bất đắc dĩ nói, có thể là quản lý nhân sự lâu rồi, nên trông có vẻ rất lợi hại. Nhưng mà hình như em chưa gặp anh ta ở công ty bao giờ, hôm nay lúc nhận chức còn đi qua bộ phận nhân sự, nhưng lại không gặp anh ấy. Nhà lăng tiêu tiêu lầm bầm không ngừng, lâm giật tức giận nghĩ thế mà còn phải hỏi hả? Thần lương tín là trưởng bộ phận bất động sản của tập đoàn hà thị, sao cô có thể nhìn thấy anh ta ở tập đoàn lâm khê được? Đừng nói là cô, ngay cả lý huy cũng chưa từng gặp ấy chứ? Vượt qua đại sảnh đông nghịt, thần lương tín dẫn lâm giật tới cửa ra vào phòng vip bách hoa cát. Toàn bộ nhà hàng bằng truyền bách hoa cũng chỉ có một phòng vip, bình thường phải đặt từ sớm, hơn nữa còn phải chi một số tiền đặt cọc đắt đỏ. Mới có cơ hội vào bên trong ăn cơm Cô chính là Lăng Tiêu Tiêu nhỉ Đứng ở cửa ra vào Bỗng nhiên thần lương tín nói chuyện với Lăng Tiêu Tiêu Lăng Tiêu Tiêu bèn vội vàng gật đầu Vâng, chào quản lý thân Tôi là Lăng Tiêu Tiêu Quản lý thân Thần lương tín ngây ra một lúc Sau đó lập tức cười gật đầu Cô Lăng có thể đứng bên ngoài chờ một lát được không Chúng tôi vào trong này nói chốt chuyện một lát Sau đó sẽ lập tức đi ra đòn cô Cô thấy có được không Lăng tiêu tiêu thấy thân lương tín dùng kính ngữ với mình, thì cả khuôn mặt đỏ bừng. cô cũng không kịp nghĩ gì, vội vàng đồng ý. lâm giật không nói gì, chắc rằng thần lương tín muốn nói về vấn đề dự án khá riêng tư với cậu, nên không tiện để lăng tiêu tiêu nghe thấy, cũng là chuyện bình thường. sau khi lăng tiêu tiêu rời đi, thần lương tín cung kính xoay người hành lễ. lâm thiếu gia mời cậu đi vào đại sảnh. lâm giật thấy không ít gương mặt quen thuộc, trương hoành, lý huy, lợi sĩ vinh. Còn có phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng của Đại học Nam Lâm. Hầu như đều là những người đã gặp vào buổi chiều. Nhưng mà còn có hai người trung niên đứng ở vị trí tương đối trung tâm. Có vẻ địa vị cao hơn hai chủ tịch tập đoàn là Lý Huy và Lợi Sĩ Vinh một chút. Chào Lâm thiếu Gia, tôi là phó quản lý bộ phận bất động sản tập đoàn Hà Thị. Một ông chú trung niên mập mạp, đeo gọng kính tròn cho người lớn tuổi, chủ động tiến lên tự giới thiệu. Chào ông, Lâm giật gật đầu cười chào lâm thiếu gia tôi là phó quản lý bộ phận bất động sản tập đoàn hà thị một ông chú khác cũng tầm trung niên vóc dáng hơi cao cũng tiến lên tự giới thiệu lâm giật chào hỏi từng người nhân viên phục vụ cũng bắt đầu mang thức ăn lên khai tiệc lâm giật ngồi ở vị trí chủ vị ngồi cùng hàng với trương Hoành thần lương tín ngồi ở bên cạnh cậu giống như cấp dưới báo cáo công việc anh ta nói cho lâm giật nghe về các dự án và công việc kinh doanh chính của bộ phận bất động sản của Hà Thị ở trong nước và Nam Đô. Hơn nữa, dự án quan trọng ở Nam Đô đều có người quản lý. thân Lương Tín chỉ phụ trách lên kế hoạch, hiếm khi tham gia vào việc xúc tiến dự án. Sau khi lâm giật nghe xong, trong lòng cậu thầm kinh ngạc. Hóa ra, cho dù là tập đoàn Quách Thị của Quách Chí hay là công ty nhà Lưu Minh, thật ra đều đang làm việc cho công ty còn có bộ phận bất động sản. Vậy mà trước kia cậu đã từng nghĩ dự án này do tập đoàn Quách Thị hoàn thành. Nhưng thật ra, người đứng sau điều khiển lại là gia đình cậu. Điều khiến lâm giật càng không ngờ hơn. Chính là ngày nhà hàng bách hòa cậu đang ăn cơm này cũng là tòa nhà mang tính biểu tượng được bộ phận bất động sản và cơ quan quản lý thành phố Nam Đô chung sức xây dựng lên cách đây vài năm trước. Hơn nữa, đến bây giờ, vẫn còn nắm giữ một lượng lớn cổ phần. Sau khi giới thiệu đơn giản về bộ phận bất động sản xong, tiếp đó, thân lương tín đưa ra vấn đề về việc xúc tiến được xây dựng ràng giờ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Giật chỉ nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ. Cơ hội các ông lớn tài tiệu đồng đủ đồ nhờ này rất hiếm. Cậu cảm thấy bây giờ việc quan trọng là phải học hỏi. Nếu tùy tiện phát biểu, ngược lại sẽ tạo ra trò cười cho người khác. Hẳn huyền hơn một tiếng, Lý Huy nhìn vào đồng hồ trên tay, nghi ngờ hỏi. Chắc Lăng Tiêu Tiêu đã đến rồi, báo cáo ngân sách dự án vẫn nằm trong tay cô ấy. Ông suy nghĩ một lát, rồi hỏi thăm Lâm Giật. Lâm thiếu ra, Không biết bây giờ cô bạn của cậu có đang ở trong sảnh không? Nếu như có thể, tôi nghĩ nên mời cô ấy tới đây để giải thích cho mọi người về kinh phí giai đoạn đầu của dự án. Tôi có ý định giao toàn quyền công việc của dự án này cho cô ấy. Lăng Tiêu Tiêu, Lâm giật gật đầu. Giờ cô ấy đang ở bên ngoài, tôi đi gọi cô ấy vào đây. Không cần đâu, tôi sẽ gọi điện thoại cho Lợi Ni, cô ấy là giám đốc tài chính của công ty chúng tôi, để cho cô ấy phối hợp cùng Lăng Tiêu Tiêu hoàn thành công việc này. Tôi tin Lăng Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh đấy. Nói xong, Lý Huy móc điện thoại ra gọi Lợi đi, bây giờ tôi đang ở Bách Hoa Các cần bảng báo cáo tài vụ dự án mới Cô thông báo cho Lăng Tiêu Tiêu đi để cô ấy chuẩn bị một chút sau đó đưa vào cho chúng tôi là được rồi Gì cơ, sếp cũng ở tòa nhà Bách Hoa hả? Cô nói lại lần nữa xem vẻ mặt Lý Huy cực kỳ khó coi ông hít một hơi thật sâu dùng tay bụng loa điện thoại nói Cô chắc chắn Lăng Tiêu Tiêu không thể tới nhà hàng băng truyền hả? Đúng thế Tôi báo thư ký ra báo cáo tài chính cho sếp nhé. Bây giờ cô đến bách hòa cát này. Ừ, tôi và mấy vị chủ tịch khác ở đây chờ cô. Giờ cô tới ngay đi. cúp điện thoại, toàn thân Lý Huy đã dồn rẩy như cây sấy. Xảy ra chuyện gì sao? Thần lương tín nghi ngờ hỏi. Nét mặt Lý Huy vô cùng khó coi. Ông ta nghiêng đầu sang chỗ khác. Đặc biệt, khi nhìn đến lâm giận, ông ta chỉ cảm thấy máu trong người lạnh ngắt. Báo cáo xảy ra vấn đề gì sao? Thần lương tín có vẻ không vui hỏi. tôi lý huy càn rằng, ông ấy đang muốn lè lút báo cáo tình hình thực tế cho thân lương tín thì có tiếng gõ cửa phòng vip lý tổng tôi có thể vào không nói xong thì cửa phòng bị đẩy ra lợi ni mang giày cao gót vẻ mặt đắc ý đi vào cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại